Tâm An và ekip của kênh đọc truyện Audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An lại tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 6 của câu chuyện Tháo bỏ mặt nạ, tác giả Lệ Đăng. Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống gay cấn nhất khi mà cô gái tên là Anna kia đang tìm mọi cách để triệt để người chị của mình. Đáng lẽ ra đó là một người chị thân thiết nếu như không có cái sự tham lam, không có lòng ích kỷ, nhàn nhóm trong lòng của Anna. Nhưng mà mọi chuyện liệu có như Anna mong đợi hay không, khi mà xung quanh cô gái tên Ninh Vi lại có rất nhiều người tốt và muốn giúp đỡ cho cô. Vậy thì chúng ta tiếp tục lắng nghe những tình tiết vô cùng hấp dẫn của câu chuyện này. Cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ dành cho Tâm An những tình cảm vô cùng đặc biệt. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe nội dung tập 6 của câu chuyện này Thư ký Ninh Vy này, đêm nay cô rất đẹp, còn đẹp hơn cả Hoa hậu năm nay đấy Ninh Vy nghe anh Phú khen ngợi mình, cô liền lấy tay che miệng Tâm Tình ngược lại khá dễ chịu hơn là phải đối mặt với Đặng Vinh. Anh phủi đi cời áo vét bên ngoài ra, muốn giúp cô che chắn phần lưng, nhưng mà động tác chưa được thực hiện quá nửa, liền trông thấy Đặng Vinh lạnh lùng bước tới. Tay anh cầm chiếc áo khoác vạt dài, kiều ý và lên người của Ninh Vi. Dáng vẻ này lọt vào mắt của những người xung quanh, kỳ thật đẹp mắt và lịch lãm giường nào. Nhưng Vi không phải là một cô gái. Rễ động tâm trước những hành động ga lăng như vậy, cô cởi bỏ chiếc áo xuống, vừa trả lại chiếc áo cho Đặng Vinh, cô vừa nhàn nhã bước đi về khu vực trên du thuyền. Ninh Vy nhìn Đặng Vinh sau đó dịu dàng. Anh đang không khỏe, vẫn nên giữ ấm cho bản thân anh. Tôi cảm thấy rất là thích lạnh. Chút gió này không làm tôi cảm được đâu. Đặng Vinh hừ lạnh một tiếng, không thể không mặc lại áo, lúc liếc mắt qua lại, Rơi vào chỗ lưng trần của Ninh vi tâm tình có chút nhảy nhót Anh Phú nói không sai bởi vì ngày hôm nay cô rất đẹp đẹp tựa như một con búc bê sống động lòng người nét đẹp của cô luôn tạo ra sức hút vừa rồi cô ngồi trong xe chợt vận trang điểm trên gương mặt nhưng mà biểu tình đó vẫn rất lạnh lùng cô giống như là không hài lòng về việc bản thân mình sở hữu nét đẹp trời phú mái tóc hạt rẻ Còn săn quyến rũ, làn gió đong đưa đong đưa, Ninh Vi nhìn anh như vậy, thực sự khiến trái tim này không có cách nào khống chế được đập loạn. Ninh Vi, tôi không hề giống như những người đàn ông khác, hòa lẫn và tạp nham trong đám đông. Em còn từng chú ý đến tôi. Tại sao chỉ có 10 năm trôi qua, em lại không ghi nhớ được một chút gì về tôi chứ? Đặng Vinh hơi chậm lại bước chân, nắm lấy bàn tay của Ninh Vi, khoác choàng vào tay mình. Tỏ ra thân mật nói tiếp Ninh Vi khượng lại tia mắt đào nhẹ làng tránh Chúng ta đừng nói Những chuyện lúc đó có được không Tôi còn một cuộc chiến đấu nhan sắc bên trong đó Và còn có Những người mà cô phải gặp gỡ Đối diện và đau lòng Cô không muốn nói ra Em tập trung trả lời tôi trước đi Trong mắt tôi lúc đó Chỉ có mỗi mình Hoàng Phong thôi Câu trả lời này quả nhiên làm cho Đặng Vinh mất hứng. Ninh Vi dường hẳn bước chân một lần nữa nhấn mạnh. Chuyện quá khứ tôi không muốn nhớ lại. Và tôi cũng không nhớ lại. Nhưng em lại nhớ đến tên kỳ viễn kia. Còn có cả Ngọc Tuyền và Hoàng Phong. Bọn họ đều được em trân trọng. Thì sao? Anh ghen à? Bởi vì vốn dĩ họ quan trọng với tôi. Còn anh ấy, anh chỉ là ông chủ của tôi. Hai người chứng mắt lườm nhau... Cố gần dọng xuống, để có thể thật thấp thật thấp, biểu thị nỗi lòng mà không để cho mọi người xung quanh nghe được. Đảng Vinh giống như sắp phát hòa đến nơi, anh mạnh tay kéo cô vào trong góc của thuyền, khuất sau chân cầu thang, thái độ có phần hành học. Nhưng đêm đó, em không hề nhấm lẫn tôi là Hoàng Phong, em không gạt được tôi, em thực sự có cảm giác với tôi. Tình dầu thơm phát huy tác dụng lên cơ thể của Ninh Vi khiến cô có cảm xúc trước anh, theo như Quách nói và những gì mà anh cảm nhận được người con gái này nhất định đã rung động trước anh. Anh yếu tố thu hút được tôi là lẽ thường và tôi chẳng còn là Ninh Vi ngày xưa. Có thể hái cả bầu trời đầy sao được nữa, hoặc là anh có thể nghĩ rằng tôi lẳng lơ, ok? Đặng Vinh cùi xuống, hôn lên khóe môi của Ninh Vi Biết cô sợ tạo ra tiếng động Gây sự chú ý đến mọi người Sẽ không phản kháng Đặng Vinh cứ như vậy được nước lấn tới Nụ hôn cảm hơn chớn kéo dài Đến khi Ninh Vi vẫn quyết cắn chặt răng Ánh mắt sắc bén lườm Anh không thỏa hiệp Chúng ta hẹn hò đi Em không cần với dây dưa nhàm chán Với cái tên thư sinh, vô dụng đó Em thích nghe hắn dùng tiếng Pháp Nói ra lời mùi mẫn với em sao Thế thì tôi nói Tôi nói còn tốt hơn hắn. Ninh Vy nghiến răng rứt khoát vùng tay lên cao. Chỉ là cô không dám đánh xuống mặt. Không phải vì cô không nỡ. Nhưng mà cô cảm thấy bầu không khí này, con người này không đáng để cô tức giận đến mất kiềm chế. Hừm. Bây giờ thì tôi nghĩ rằng mình rời em Di. Đó chính là quyết định sáng suốt nhất. Đặng Vinh điểm tĩnh trở lại, giọng điệu thay đổi. Anh nói bên tai cô. Em vì người đàn ông đó hy sinh sự nghiệp của mình rất là không đáng. Tôi đánh giá thành tích của em thời gian qua, kỳ thực có thể nhanh chóng đuổi kịp khánh. Tương lai có thể điều động trở thành giám đốc dự án một ban ngành, ví dụ như hạng mục thời trang và giải trí. Còn nếu như em thực sự quả quyết, có thể thuê một luật sư giỏi tư vấn, điều lệ hợp đồng lao động, đã ký với em gì? Ninh Vy nghe xong sững sờ. Cô đã xem qua hợp đồng rất kỹ rồi. Đương nhiên cô biết rõ bên trong đó áp đặt nhiều điều lệ khắc nghiệt. Những người từng đặt bút ký, khả dĩ đều bị khoản lương đề xuất chi phối. Nhưng mà MC vẫn là một tập đoàn đầu tư mang tầm quốc tế. Làm việc ở đây không riêng gì lương bồng hàng tháng. Chuyện kiếm thêm thu nhập từ tin nội bộ cũng có thể giúp cá nhân đầu tư được kha khá. Thời gian qua chẳng vì tài chính của cô không thư thả. Nếu không ấy. Cô chẳng thể nào thu thập được tin tức hậu hĩnh. Cô còn biết, ngoài khoản bồi thường khi tự ý nghỉ việc, cô còn sự chế tài bởi hầu hết các doanh nghiệp đầu tư và tài chính. Hồ sơ của cô không thể nào đứng tên trong rất nhiều bàn hợp đồng công tác. Tương lai của cô sẽ bị sự việc này trì trệ ít nhất là 2 năm. Đặng Bình định nói gì đó nữa thì cảm nhận được sự khác thường của Ninh Vi, anh cúi mặt xuống đất. Thì thấy tay cô rụt ra khỏi vòng tay của anh Đặng Vinh ngần mặt Thì trông thấy Anna Đang tiến đến gần Trên tay của à đang cầm một ly rượu vang Tươi cười nhìn Đặng Vinh Đêm nay Anna diện trên người Chiếc váy ôm body đuôi cá thân váy cúp ao táo bạo Vô ra thân hình đồng hồ cát nóng bỏng Chiếc váy lụa màu xanh dương Phối cùng với phụ kiện ngọc trai óng ánh Làm toát lên Quý khí thiên kim ngọc ngà Lúc đứng gần Đặng Vinh, kỳ thực có thể xem là một cặp trời phú. Mà Đặng Vinh hôm nay cũng lấy điểm nhấn. Trên lễ phục là một chiếc cà vạt, khăn lụa vắt trên túi áo, đều cùng là một màu xanh dương, ăn ý với màu váy của Anna. Chính vì điểm này rơi vào mắt Anna lại càng khiến cô gái nhỏ thêm phần cao hứng. Cột ả bước đến gần những người ôm lấy Đặng Vinh, đặt xuống hai bên quay hàm anh một nụ hôn nồng thắm, kiểu xã giao. Đặng Vinh lãnh đạm đón nhận Không thể không nói lời khen tặng dành cho cô Đêm nay em đẹp lắm Chúc mừng sinh nhật Cảm ơn anh Đặng Vinh Anna liếc nhẹ nhìn sang Ninh Vi Sau đó với tay lấy ly rượu từ trên khay của người phục vụ Mang lại lần lượt đưa đến cho Đặng Vinh và Ninh Vi Thái độ từ đầu chi cuối Đều là vẻ nhiệt thành Bộ mặt này quả thật Nói với lại Ninh Vi Nó không hề xa lạ chút nào Nhưng mà như vậy thì càng tốt, cô lại được thanh tịnh, không phải tiếp chiêu với những lời lẽ đà kích mà cô em gái, bất đắc sĩ này mang đến. Nên vi chỉ đêm nay nền nã ngoài sức tưởng tượng, nhưng mà có cần đánh mắt khói đậm và sắc nét đến vậy hay không? Đâu phải là đi quán ba. Chính vì bộ dạng này, ông ngoại rất không thuận mắt. Anna nghe câu trả lời thì nhách môi bật cười, dường như rất hài lòng. Chị thật là khéo Đặng Vinh người được mùi thuốc súng qua lời nói của hai cô gái Dù không hiểu rõ ẩn tình bên trong Nhưng với vị trí của anh Không thể nào không lên tiếng Phá vỡ bầu không khí Ông Win Cũng có mặt ở đây đúng chứ Tôi rất muốn gặp ông và chào hỏi Đương nhiên rồi Ông ngoại em rất trông chờ Ninh vi Hay là chị đi cùng đi Mẹ cũng có mặt đấy Ninh Vi đoán không sai, cô biết mẹ nhất định sẽ đến vào dịp này. Còn chưa kịp trả lời phía này, lại nghe được giọng của Hoàng Phong. Ninh Vi, không ngờ là em cũng đến. Hoàng Phong có vẻ rất kinh ngạc, vội vã kéo lấy bắp tay của Ninh Vi, quan sát cô từ đầu tới cuối. Sau đó chương ra bộ mặt khó chịu, hướng thẳng về phía Đặng Vinh. Không cản chờ hai người, xin phép. Hoàng Phong nói xong liền dứt khoát kéo Ninh Vi, Qua bên khác, Ninh vi chỉ kịp nói với Đảng Vinh một câu. Phó Chủ tịch, anh nhớ đừng uống rượu. Anh đang đau dạ dày đấy. Đảng Vinh mặt lạnh như cắt, nhìn Ninh vi bị Hoàng Phong dẫn đi trong lòng anh, nhòm lên một đốm lửa nhỏ. Đã quá nhiều lần như vậy, Hoàng Phong cứ mặc nhiên mà níu lấy người con gái trong lòng anh, bắt cô đi theo hắn. Hầu như không để anh vào trong tầm mắt. Từ vị này, thực sự không dễ chịu. Hoàng Phong này, thực sự là không hiểu chuyện rồi có đúng không anh Vinh? Mà thôi, chúng ta đi nào. Anna nhướng mày lên tiếng, Đặng Vinh nhìn ly rượu vang sóng đỏ trong tay, lòng có chút gợn sóng. Anh Lê bước đi theo Anna, rất thắn hiên để cô ta ung dung, khoác tay lấy anh. Nghe cô ta bò nhỏ giới thiệu một vài vị khách quan trọng có mặt trên du thuyền. Vậy là anh không thể nào uống rượu được sao anh Vinh? Ừ, dạ dày của tôi không khỏe Tôi uống nước lọc là được rồi Vậy em cho người đổi nước lọc cho anh nhé Anh không cần về miễn cưỡng Ông Win thích uống trà có phải không? Vậy thì tôi uống trà với ông ấy Ừ, được được chứ Vậy em bảo nhân viên pha cho hai người ấm trà hào hạng nhé Đặng Vinh hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau Cõi lòng có chút lạnh Anh rất muốn biết Rốt cuộc khi nào Ninh Vi Mới có thể dứt ra khỏi con người đó Ninh Vy bị Hoàng Phong kéo ra ngoài lan can, còn chưa kịp phản ứng, cô liền bị anh quấn chặt trên người bằng một thân áo vét dày, vè mặt căng thẳng. Hắn không phải là bạn trai của em, em có cần quan tâm như vậy không? Chuyện uống rượu cũng cần em quản sao? Mà đi cùng với hắn, em lại ăn mặc gợi cảm thế này sao? Còn nữa, em định là đêm nay khiêu vũ cùng với hắn à? Ninh Vy nở ra một nụ cười bất đắc dĩ, nâng lên ly rượu uống cạn rồi đặt cái ly thủy tinh xuống chiếc bàn gũ bên cạnh. Cô chua chát. Anh mới không cần quản em đấy, Hoàng Phong này. Đêm nay anh lại tham dự tiệc sinh nhật Anna. Chẳng phải nói, công việc của anh quan trọng hay sao? Anh bận lắm mà. Khi nghe em nói chuyện điện thoại, không thể nào hẹn anh đi ăn tối. Anh không thiết hỏi lý do. hóa ra... Là vì đúng lúc hợp với tâm ý của anh sao? Vậy em đâu có nói là em đi cùng với Đặng Vinh, sinh nhật Anna và đối diện với nhà Win là tối kỵ của em cơ mà. Sao em lại ngớ ngẩn đứng đây cãi nhau với anh chứ? Ninh Vy lúc này có chút tức giận. Cô đập tay xuống bàn, chiếc ly trên đó bị động. Chiếc gió lớn liền không vững vàng mà lăn xuống sàn, tiếng mảnh vỡ vang lên trói tay. Động tĩnh này thu hút vài tia mắt xa xa tò mò hướng về phía này, lại càng thu hút ai đó, đang đi tìm kiếm Hoàng Phong, khắp sành tiệc, chợt rừng chân. Nhìn qua phía này Diễm Kiều nhanh chóng đi tới và gọi ngay. Hoàng Phong, anh lại bỏ mặc em rồi. Ninh... Ninh Vi? Ninh Vi nhìn Diễm Kiều đến gần, sắc mặt đã tệ lại càng thêm tái nhợt, cô không ngừng lắc đầu, không hiểu sao cứ nghẹn nơi cổ họng. Muốn nói gì đó Nhưng lại không thể nào nói được Lần trước không có cơ hội giới thiệu với em Đây là Ninh Vi Bạn gái thanh mai trúc mã của tôi Ninh Vi à Còn đây là Diễm Kiều Hoàng Phong điềm tĩnh kéo Ninh Vi Về gần sát người Khẳng khái giới thiệu hai người với nhau Diễm Kiều hơi tỏ ra lạnh nhạt Ánh mắt giò xét đánh giá Ninh Vi một lượt Ừ Vậy tôi không phiền hai người Ninh Vi đẩy mạnh bờ ngực của Hoàng Phong qua một bên, cởi chiếc áo vét trả lại vào tay anh, không hề chần chừ sau đó rời đi. Trong lòng của Phong chẳng hề dễ chịu, trước thái độ của Ninh Vi cũng không muốn nhún nhường và đuổi theo cô. Hoàng Phong, bạn gái anh hiểu lầm chúng ta mất rồi, có cần em đi giải thích giúp anh không? Anh sẽ tự mình giải thích. Cảm ơn em. Em đâu có giúp được gì cho anh chứ. Đang còn phải nhờ vào anh... Nói vài lời tốt đẹp trước mặt anh Quách Đúng nhỉ Đêm nay anh ấy có đến sự tiệc không Dưới mộ điệu Hầu như đều được Anna Win mời đến Hoàng Phong chả có lòng dạ nói chuyện Về người khác với Diễm Kiều Càng không có hứng thú với mảng thời trang Đêm nay có mặt ở đây Phải nói là rất miễn cưỡng Nếu không vì mẹ anh bị chật chân Và la lối ẩm mỹ Thật ngại Anh muốn tìm chỗ nghỉ ngơi một chút Vừa rồi xuống máy bay gấp gáp Đến đây anh có phần mệt. Diễm Kiều thực sự bị Hoàng Phong làm cho mất hứng, nhưng nhìn bộ dạng tiểu tụy thiếu sức sống của anh ta như vậy, cô ta không thể nào oán trách thêm được, chỉ đành gật đầu chấp nhận. Cô ta chậm rãi vòng theo lối đi, lên khoang thuyền tìm kiếm bóng dáng của người nào đó. Anh ta không có trong sảnh tiệc, chắc là tìm góc nào đó một mình uống rượu. Lần nào cũng là như vậy. Ban nhạc hòa tấu, cả khán phòng tắt bớt ánh đèn, Diễm Kiều đang di chuyển thì khượng lại vì không kịp thích ứng. Lúc này nhìn vào bên trong mới biết, trong đó đang tiến hành khai tiệc. Anna Win và Đặng Vinh nắm tay nhau bước vào chỗ sàn nhảy và thực hiện điệu nhảy mờ màn. Không khí đang rất hân hoan, chỉ là do cô do dự một chút, quyết định không vào bên trong xem họ khiêu vũ vẫn tiếp tục vén thân váy và rời bước đi. Kỳ viễn, lời cậu nói khiến tôi thật mông lung. Giọng nói thanh mảnh, khe khẽ vang lên, diễm kiều chật dừng lại bước chân, vốn dĩ không muốn nghe lén, người khác nói chuyện. Cậu không có ấn tượng gì với Đạng Vinh hay sao? Hắn năm đó là học sinh ưu tú, trong trường trung học CC, sau này vào cuối cấp, cậu nhảy lớp, đã trở thành bạn học cùng lớp với cậu ta và Nam Tuấn, Hai người còn thi đánh tennis cặp đôi, ai cũng biết, cậu từ đó trở thành mối tình đầu của Đặng Vinh, nhiều nữ sinh còn lập hội nhóm công kích cậu. Tennis sao? Cặp đôi sao? Ninh Vy cuối cùng cũng bàng hoàng nhớ ra, nghe Kỳ Viễn nói đến cuộc thi đánh tennis cặp đôi, cô không thể nào không ấn tượng. Dù sau đó cũng là quãng thời gian đẹp đẽ trong ký ức của cô và Hoàng Phong, chỉ là nhiều năm trôi qua, gương mặt đối phương như thế nào? Cô lại mơ hồ không nhớ rõ Đặng Vinh bây giờ so với trước kia Thực sự quá khác Ninh vi hướng mắt vào sảnh tiệc chính Xa xa nhìn thấy Đặng Vinh đang nhảy điệu Một điệu nhảy với Anna Dưới ánh đèn Mọi người bên dưới chiêm ngưỡng Giống như đang ngầm tuyên bố Mối quan hệ của họ như vậy Là đã xác định với nhau Ninh Vy có chút mồi lòng Rõ ràng cô không thể có trong thế giới đó Cô cũng không xứng đứng cạnh Người đàn ông như vậy Cô cối đầu xuống, theo thào. Đó là chuyện của quá khứ. Đương nhiên là chuyện của quá khứ. Và Đảng Vinh ấy, cũng không phải là cậu nam sinh đơn thuần của trước đây. Hắn tiếp cận Anna hay là cả việc nhận cậu làm thư ký, tôi nghĩ rằng đều có ý đồ. Ninh Vy à, cậu hãy cảnh giác. Tôi chỉ sợ cậu bị hắn làm cho tổn thương. Hắn sẽ không thật lòng với hai người đâu. Từ đâu mà cậu cho rằng như vậy chứ? Cậu không nhớ Vinh chính là người thừa kế Của tập đoàn Đặng Thành sao Sượng út của cậu ta Ông Dyson Người nhận nuôi cậu ta so biến cố Cũng là một người Trong cổ đông lớn của trung học CC Ninh vi càng thêm ngỡ ngàng Nhưng mà như vậy có liên quan gì Tới chuyện kỳ viễn vừa nói chứ Kỳ viễn bấu chặt bờ vai của Ninh vi vẻ mật trầm trọng Nhưng sau đó nghĩ tới bản thân thất lễ Vội vàng buông hai tay ra khỏi người cô Anh nhò giọng nói tiếp Tập đoàn Đặng Thành chính vì ông Win dùng thủ thuật thương mại mà rơi vào cảnh tiêu tán. Ông Đặng Thành cha Đặng Vinh cũng vì vậy mà dính án kinh tế, phải vào tù. Mẹ anh ta trong cơn khủng hoảng, cách đấy mấy ngày, đã bị tai nạn, xe hơi mà qua đời. Nghe đồn vì số nợ lớn chồng chất gây áp lực, có thể bà ấy vì vậy mà tìm cách tự vẫn. Đặng Vinh rất có thể quay về Đà Nẵng để từng bước trả thù, dù sao thì Win ở Đà Nẵng. Vẫn chưa có gốc rễ như ở quê Ninh Vi lùi về sau một bước Không thể tin chuyện mình vừa nghe được Đặng Vinh hóa ra lại có bối cảnh như vậy Chẳng trách Hắn lại không còn một chút hình ảnh gì của Vinh trước đây Ngay cả cười Cũng đặc biệt lạnh lùng Ánh mắt của hắn nhìn cô tuy rằng có cảm xúc Nhưng lại ngập tràn mâu thuẫn Ninh Vi một lần nữa Đưa mắt nhìn lên sàn nhảy Điệu nhảy sắp kết thúc Nhưng mà Đặng Vinh vẫn đang sánh đôi cùng với Anna, xã rào với các khách mời. Vinh Dyson rốt cuộc, đang thiết lập kế hoạch gì trong đầu chứ? CC Win là tập đoàn lớn mạnh, hắn không phải là đối thủ của ông ngoại. Mà cho dù hắn có thu phục được Anna, thôn tính được trụ sở CCC, thì viễn cảnh đánh bại cả tập đoàn còn rất xa vời. Ninh Vy trợt nhớ đến những tư liệu mà mình nhìn thấy và rất nhiều bản phân tích tài chính. Những ngày trước đó cô tình cờ bắt gặp được, cảm giác mọi thứ không phải là tình cờ. Cô nhìn kỳ viễn, nói ra nghi hoặc trong lòng cô. Công ty xây dựng Thành Dương vừa được MC đầu tư vào, tuy nhiên lại mất đi dự án đấu thầu cải cách khu nhà cấp 4 ở AD. Tôi không thấy Đặng Vinh giữ chuyện này trong lòng. Dự án đó đã được giao cho công ty Chiêu Huy. Đặng Vinh thu mua công ty Thành Dương, tính ra chỉ có cái vỏ ngoài thôi. Lợi tức trong nhất thời, sẽ không có cái gì để duy trì. Nhưng tại sao cô lại luôn có cảm giác khác lạ, còn ông ngoại, ông vốn biết ý đồ của Đặng Vinh, vậy mà vẫn để Anna cùng Đặng Vinh bên nhau sao? Anna không biết gì về thân phận của Đặng Vinh à? Chuyện tập đoàn Đặng Thành năm đó, chúng tôi đều còn nhỏ, hoàn toàn không có sự hiểu biết về nội tình bên trong. Tôi cũng mơ hồ như cậu, nhưng tôi đoán có thể ông Mạnh Huy chưa nói gì. Diễm Kiều định rời bước vào bên trong, lại nghe kỳ viễn, tiếp tục lên tiếng hỏi Ninh Vi. Cậu không phải mặc thiết kế của Anna đúng không? Phải, tôi mặc thiết kế của Lô thương hiệu đang cạnh tranh với hồ thiên Nga của Anna. Cậu mặc rất đẹp. Nhưng cậu có nghe Đạnh Vinh nói lại không? Đêm nay các khách mời nữ, cho dù là trợ lý thân cận của Anna, đều được cô ấy tặng váy thiết kế riêng. <cười> Tôi biết chứ. Nhưng mà từ sau này trở đi, cô sẽ không để Anna mặc nhiên có cơ hội sỉ nhục cô nữa. Và cô cũng rất muốn vì chính thương hiệu lô cạnh tranh với Anna một lần công bằng. Tyson này, anh thật không nề mặt rồi. Hết thảy 5 loại rượu có mặt trên du thuyền để mừng sinh nhật tiểu thư Win đều là quà tặng mà tôi cất công chọn ra. Không thưởng thích thì hơi bị tiếc đấy. Đặng Vinh lên tiếng từ chối. Lần sau sẽ đích thân mời rượu ngài. Anna cũng góp lời xoa rượu. Anh ấy không được khỏe trong người nhưng mà vẫn cố uống đến ly thứ tư rồi. Anh tha cho anh ấy vậy. Xem Anna rút ruột rồi kìa. Mọi người nhìn nhau cười nói Chủ đề cứ như vậy thay đổi liên tục Từ rượu đến thời trang Sau đó bàn sang nhà đất vật cổ phiếu Không đề tài thương mại nào Là không đề cập đến Bà Win là người ra ngoài sau cùng Trông thấy quản gia đứng ngoài cửa Bà liền gọi lại và nói ngay Tôi muốn gặp riêng Ninh Vi nói chuyện Cả buổi tối xã giao với khách mời Có chút nhàm chán Bà chủ không đến bàn tiệc Cùng với ông Huy sao Bọn họ chỗ đàn ông bàn công việc với nhau, tôi không tới được. Hai người đi xuyên qua sảnh tiệc chính, vòng về lan can khoang thuyền đến chỗ hồ bơi và bàn tiệc ngoài trời, quả nhiên là trông thấy Ninh Vi đang ngồi ở đó. Trông thấy bà Win đi tới, liền dừng lại lời nói, nhìn về phía bà, Ninh Vi ngây ngẩn, đôi mắt long lanh nước giống như không tin vào mắt mình. Giây kế tiếp, quả nhiên cô lao đến ôm chầm lấy bà Win. Mami Bà Huynh tươi cười vuốt nhẹ làm tóc của con gái. Con đã ăn gì chưa? Phần lớn tâm ở đây đều là do mẹ chọn, mẹ căn dặn đầu bếp làm theo khẩu vị của con. Ninh Vi nghe thấy như vậy càng thêm xúc động, nước mắt không kiềm được ứa ra. Bà Huynh càng thêm nóng lòng ra hiệu cho quản gia. Lấy chiếc bánh ra đây, nhớ mang theo nến. Vâng ạ. Ninh Vi ngẩng mặt lên cảm động nhìn mẹ, không biết sao lời nào cũng không thể nào thoát ra. Sao vậy, không có gì để nói với mẹ sao? Bà Nguyên nhìn cô chiều mến, kéo cô cùng ngồi xuống một chiếc bàn gỗ, nhân viên trông thấy lập tức bày dọn điểm tâm khai vị. Những năm qua con rất tốt, đã có công việc ổn định. À, mẹ thì vẫn trẻ đẹp như ngày nào, con rất mừng vì đêm nay gặp được mọi người, biết cả nhà bận rộn đón tiếp khách quý. Cho nên con mới chần trừ vào gặp. Đừng cố gắng tỏ ra xa lạ với chúng ta như vậy, Ninh Vi à. Mẹ mỗi ngày đều nhớ đến con, còn lập quỹ từ thiện mang tên con. Sau này, thành tựu phải trông cậy vào con tiếp quản. Mẹ không cần phải đối tốt với con như vậy. Con chưa từng làm điều gì tốt cho cha mẹ và ông, hỗn hồ ngày tháng bên cạnh bầu bạn với mọi người. Đã có Anna làm tròn bổn phận. Bà Win cười nhạt một tiếng, không muốn nói đến chuyện không hay, bà vẫn chú ý nói sang chuyện khác. Chiếc váy con mặc rất hợp với con. Ninh Vy nhìn xuống, chạm nhẹ ngón tay vào váy áo, vui vẻ giới thiệu với bà Win. Đây là thiết kế của thương hiệu Luna, ý tưởng khởi đầu chính là lấy cảm hứng từ hoa huệ Tây, do anh Vinh Dyson và bạn của anh ấy tạo nên đi ạ. Ừm, rất tuyệt. Hai người cùng nhau nâng ly, chạm vào miệng ly sau đó đưa lên miệng, nhấp một ngụm nhỏ. Quản gia dẫn đầu đám nhân viên đầy chiếc xe bánh đi đến, phía sau còn chuẩn bị rất nhiều món ăn kiểu Pháp. Ninh Vy trông thấy cảnh tượng này, mọi phiền muộn chăn trở đều gạt bò sau đầu. Con cảm ơn mẹ, con vẫn đang hẹn hò với Hoàng Phong chứ. Thế giới của chúng con đang dần tách biệt, con cũng không còn dũng khí để dây vào đó. Gặp nhau, tan, ly, hợp Vốn là chuyện thường tình Chỉ cần con thấy thoải mái trong lòng là tốt Có ốt ức tuyệt đối Không được cam chịu Ninh vi nhẹ nhàng nở ra một nụ cười Chẳng hiểu sao lại thấy an bình đến lạ Trong thế giới của cô Không cần thiết chứa đựng thêm những nhập nhằng tình ái Bà Nguyên nhìn ra tâm sự của cô Có lẽ cũng nghe được chuyện gì đó rồi Con cầu nguyện đi Ninh Vi xúc động nhìn chiếc bánh Nhìn ngọn nến lay lắt trước gió biển Trái tim giống như được sưởi ấm hoàn toàn Còn gì đáng quý hơn Khoảnh khắc tuyệt vời như vậy Đương nhiên cái cô mong mỏi chính là sự hòa thuận Chỉ có hòa thuận Cô mới níu giữ được sự ấm áp Cô nhắm mắt Hai tay đan lại Ước nguyện chảy trong đầu Cô mở mắt thổi bay ngọn lửa nhỏ của nến Không nén được nước mắt Hạnh phúc rơi xuống Chiếc bánh nhìn ngon quá Mẹ ăn cùng với con nhé. Ừ. Anna cầm ly rượu trong tay, đứng trong góc khuất, nhìn dáng vẻ tươi cười của Ninh Vi và bà Win khiến ả không khỏi cay đắng. Mẹ của ả chưa từng dịu dàng, tạo bất ngờ với cô ta như vậy, mà đối với Ninh Vi, bà ta lại yêu mến không đổi. cứ tự trách không nguôi, chỉ sợ tốt với cô ta nhiều hơn, càng hổ thẹn với Ninh Vi nhiều hơn. Tại sao cô ta trải qua tuổi thơ khổ sở, chịu nhiều bất hạnh mới có thể đoàn tụ với gia đình, lại không hề yêu ái cho cô ta được tình yêu thương trọn vẹn chứ? Nình vi chỉ là cái thứ dơ bẩn sinh ra, cô, cho dù là một chút ít thương xót, cũng không đáng được nhận. Thưa ký Vi vỗ nhẹ vào vai của Anna. Anna, sao lại đứng ở đây? Không thấy Hoàng Phong sao? Trợ lý Vi nương theo ánh nhìn của Anna trông ra chỗ bà Win và Ninh Vi đang ăn tối chúc mừng. Bây giờ mới biết được lý do vì sao Anna luôn tỏ ra khó chịu. Hoàng Phong đang nghỉ ở khoang cuối. Vừa rồi dường như là cãi cỏ với Ninh Vi. Nghe ngóng được từ chỗ bà Liên có thể họ sẽ sớm chia tay nhau. Nhưng mà bà Win sau khi nghe chuyện hoàng lễ mạo phản Ninh Vi thì đã rút vốn khỏi dự án Học viện Huân Y Thảo, thậm chí nghe phía luật sư cố vấn nói, đã chuyển nhượng cổ phần đó cho Ninh Vi. Tin tức này rất là xác thực do thư ký thân cận của ông Mạnh Huy thuật lại. Chuyến này xem như bà Liên được lời, đã vậy, còn bắt Hoàng Lễ, gia hạn cho Hoàng Phong. Anna càng nghe càng nhộn nhào và tức tối. Tìm cách kéo con điêm đó, vào phòng gặp Hoàng Phong đi. Không thể nào, để họ cứ như vậy chia tay được. Sao lại toại nguyện cho họ chứ? Cái này họ chia tay thì bà Liên sẽ được thanh tịnh, sẽ không giày vò cô ta. Đầu có thể để nó được yên thân dễ dàng chứ. Còn chi tiết phát sinh, tôi sẽ tự mình xử trí, nó càng lằng lơ càng mất thể diện trong lòng cha mẹ và ông ngoại càng tốt. Tôi hiểu rồi. Đêm nay sinh nhật của cô, đừng đề chuyện của cô à, làm bản thân của cô khó chịu. Hay là cô cứ ra ngoài đấy. An mừng vì Ninh Vi và mẹ của cô để không khí thêm hòa thuận. Anna siết chặt ly rượu trong tay, đương nhiên là cô ta rất muốn, chỉ là cô ta quá hiểu tính cách của bà Win. Bà ấy sẽ nghĩ cho Ninh Vi sợ cô mủi lòng và chắc chắn sẽ tìm cách bảo cô rời đi. Nghĩ đến đây, Anna không muốn làm mình tự bẽ mặt, khiến cho con tiễn nhân đó được dịp đắc ý nên cô ta không muốn bước ra ngoài kia. Anna nâng ly rượu nhấp một ngụm lớn rồi buồn bực quay phắt đi vào bên trong. Vi hết nhìn theo bóng lưng của Anna, lại chuyển tầm mắt sang chỗ Ninh Vi và bà Win đang ngồi, ánh mắt thâm trầm chợt lóe sáng. "Hoàng Phong, nghe nói anh bị sốt, bây giờ trong người anh như thế nào?" Ninh Vy sau khi được nhân viên đưa tới phòng nghỉ để gặp Hoàng Phong, cô sốt sắng hỏi Han anh. Hoàng Phong mệt nhoài ngồi thẳng người, nhìn thấy cô đến liền kích động, ôm chầm lấy cô. Ninh Vy à, chúng ta làm lành đi. Anh không muốn cả hai chúng ta cứ phải căng thẳng như thế này. Ninh vi khượng lại, cô đưa tay đặt lên chán của Hoàng Phong, cảm thấy không quá nóng sốt, cô mới yên tâm thở ra một hơi. Em gọi cho anh bác cháu Tổ Yến ăn lót dạ trước nhé, hoặc là bảo cano... Đưa anh lên bờ sớm, để anh về nhà nghỉ ngơi, có được không? Không, anh không muốn về. Mẹ cứ dày vỏ anh bằng những lời lẽ cay độc. Anh thực sự cảm thấy phiền lắm. Ninh Vy lúc này trầm mặt, Hoàng Phong lại nói tiếp. Bà Quyền, không những đầu tư vào học viện huân y thảo, còn cộng tác liên kết với nhà máy chiết xuất ở Long Thành, anh vừa trúng thầu, chuyến công tác vừa qua thực sự không uổng. Ninh Vy à, tất cả là nhờ có em. Ninh Vy nhớ đến những lời hoàng lễ đã nói trong đêm đó và những gì mà bà Win vừa mới tâm sự với cô, có thể thấy chuyện bà Liên và Anna thiết lập, mẹ đã ra sức hỗ trợ cho cô. Ninh Vy trong lòng tràn đầy biết ơn đối với bà Win, chỉ mong tương lai có cơ hội phụng dưỡng bồi đáp ân tình của bà dành cho cô. Vào khoảnh khắc này, Ninh Vy càng thêm trầm tĩnh, cương quyết, đối với loạt chuyện xảy ra cô cho rằng đã đến lúc cô phải cho bản thân cô Một câu trả lời dứt khoát Thực sự là mừng cho anh Anh Phong Anh hãy chuyên tâm với sự nghiệp Thời gian nghĩ ngợi tới em Anh cứ gạt qua một bên Chúng ta hãy đối mặt với nhau Một cách tự nhiên Em mãi mãi là người bạn tốt San sẻ vui buồn cùng với anh Không, anh không hiểu Anh không muốn Em nói ra những lời như vậy Anh yêu em mà Ninh Vi Anh không thể nào mất đi em được Em là cả thế giới của anh Nếu như không có em, anh thấy mình làm gì cũng vô nghĩa. Anh phấn đấu bao nhiêu năm qua, tương lai không có em bên cạnh thì còn ý nghĩa gì? Ninh Vy đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, đang bị gió biển lùa vào làm tung bức rèm lụa, cô thở dài nói lời chắc nịch. Nhưng em cạn tình rồi, không còn thiết tha với chuyện tình yêu này nữa. Hoàng Phong vội vã đứng dậy, bấu chặt lấy bờ vai của cô và lay mạnh. Không thể nào. Chỉ mới đây thôi Sao có thể nói là cạn tình Anh không tin Em có ớt ức gì có phải không Từ ngày em về nước Chúng ta đã xa cách dần rồi Anh có lỗi về em Chính anh có lỗi với em Anh không nên lạnh nhạt với em Để chiều theo tâm ý của mẹ Càng không nên ép mình Qua lại với Diễm Kiều Khiến em tủi lòng Ninh Vi à Anh sai Đừng bỏ rơi anh Ninh Vi trầm tĩnh đến dị thường, cặp mắt sắc lạnh được cô đánh khói tỉ mì trong khoảng tối căn phòng giống như một người hoàn toàn khác. Cô như vậy khiến Hoàng Phong càng lúc càng sợ hãi rằng anh sẽ đánh mất cô. Bản thân em cũng từng làm chuyện có lỗi với anh, nhưng nghịch lý là em lại không cảm thấy ai nấy, cho nên anh Phong à, hãy từ bỏ em đi. Hoàng Phong lắc đầu tiem mắt hoang loạn, anh nhìn Ninh Vi, chạm khẽ bàn tay vào tấm lưng trần gợi cảm của cô, tâm tình vô vàn xúc động, anh chợt nghĩ đến, thật ra cả hai vẫn còn cách cứu vãn. Anh đừng chạm vào em. Chúng ta yêu nhau bao nhiêu năm, chính vì chuyện này không thể mới có bức ngăn không an toàn, em cười mờ đực với người khác, tại sao lại né tránh anh? Đình Vy nghe Hoàng Phong nói cô lập tức nổi cáo, lời này khác nào ám chỉ cô phóng túng. Lúc ở Anh cô và Hoàng Phong từng tranh cãi kịch liện, chuyện cô làm ban tê đơ và thường xuyên lui tới vũ trường hộp đêm. Có những khi cô rơi vào trạng thái tuyệt vọng, thậm chí nổi loạn, dùng đến chất kích thích và uống nhiều bia rượu. Cô hằng say khiêu vũ, đến đánh mất cả lý trí. Nhưng cô tuyệt nhiên không phải là loại con gái phóng túng, không có giáo dưỡng. Có thể dễ dàng tiếp nhận bất kỳ Người đàn ông nào Hoàng Phong nhìn thấy ánh mắt kinh hãi Của cô dành cho mình Ngoại trừ sự chịu đựng thất vọng Còn có một nỗi phẫn uất nghẹt ngào Ninh Vi Em đừng nhìn anh như vậy Anh không chịu được sự giày vò này Gia đình anh đã như vậy Anh không muốn để mất em Ninh Vi mềm lòng Cô không bao giờ Có thể chấp nhận được gia đình Của Hoàng Phong nữa Cô mệt mỏi lắm rồi. Hoàng Phong lúc này ôm trầm lấy cô, cười bỏ chiếc áo vét trên người và ném xuống giường. Âm thanh vật kim loại rơi ra từ trong túi áo và chạm khiến Ninh Vi và Hoàng Phong hơi ngạc nhiên ngây người. Tuy nhiên không rõ vật gì đã rơi ra nên hai người vẫn quay lại mặt đối mặt với nhau, nhìn xoáy sâu vào dục vọng. Hoàng Phong gấp gáp cười bỏ chiếc áo sơ mi trên người, vừa tháo được vài cúc thì điện thoại trong túi quần đổ chuông. Anh nghe máy đi. Hoàng Phong hít thở bình ổn lấy điện thoại ra xem, nhưng khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình di động, vẻ mặt của anh hơi ngưng động. Cái tên Ngọc Tuyền hiện hiện đầy bất ngờ. Có thể gọi, không được cho em, nên là mới... chắc là vậy rồi. Điện thoại của em vẫn chưa sửa xong, anh nghe máy đi, nhưng mà đừng bảo có em ở đây nhé. Ninh vi né tránh cơ thể của Hoàng Phong đang áp sát vào mình, bàn tay lần mò về phía sau. Cô kéo lại khóa áo, cô rời khỏi giường nhưng vẫn rất tập trung lắng nghe, Hoàng Phong đang mở máy và tiếp chuyện. Ừ, đúng vậy, anh đang tham dự tiệc sinh nhật, ừ, của Anna, trên du thuyền. Anh Trang dọi vào căn phòng, vô tình làm vật kim loại nhỏ, dưới sàn phát sáng, bắt mắt. Ninh Vi cuối người nhặt lấy, bàn tay từng chút từng chút như bị đông cứng. Đây không phải là hoa tay kim cương mà cô đã tặng cho Ngọc Tuyền sao? Ninh Vi chấn động lườm qua phía hoàng phong, ánh mắt hai người giao nhau đầy ấp, những nghi hoặc. lồng ngực Ninh Vi phập phòng hơi thở, bất giác nổi lên một sự cảm trăng lành. Trực giác nói cho cô biết giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện giấu cô, chuyện rất đỗi mập mờ. Nhưng mà tại sao đối phương lại là Ngọc Tuyền, người bạn thân nhất của cô chứ? Chuyện công tác ở Long Thành, Hoàng Phong và Tuyền gặp gỡ nhau, giữa họ rốt cuộc đã xảy ra những gì? Cô nhớ quãng thời gian đó, cư nhiên có khoảng lặng đáng ngờ hai người đều không liên lạc với cô. Giờ đây nghĩ lại, cô mới cảm thấy lạ lắm. Ninh Vi, em đừng hiểu lầm anh. Chiếc hoa tai này, tại sao lại xuất hiện trong túi áo của anh? Đây là quà em đi Pháp mua tặng cho Tuyền. Cô ấy luôn tiếc không dám đeo, vốn dĩ không có khả năng rơi vào trong túi áo của anh được. Hoàng Phong lùng túng lào đến giữ chặt lấy cơ thể run dày đang kích động của Ninh Vi. vì à, nghe anh nói, có thể đây là có ai đó cố ý bỏ vào trong này. Lý nào anh lại mang theo hoa tay của Tuyền bên cạnh chứ? Ninh Vi bịt tai lùi về sát cửa sổ, gương mặt lạnh lùng tái nhợt, cô cười đầy mỉa mai. "Tuyển cố ý đề vào. Bạn ấy muốn ám hiệu cho em biết. Bạn ấy và anh, hai người đã." Ninh Vi gào lên như thể điên dại. "Tại sao? Tại sao lại đối xử với em như vậy? Em nghe anh nói, vì à? Tuyển nhiều ngày không liên lạc với em rồi, đêm nay không tình cờ mà gọi hỏi thăm anh chứ, tại sao trong điện thoại là không phải hỏi han về em. Chúng em là bạn của nhau, còn anh và cô ấy từ khi nào lại trở nên thân thiết như vậy?" Ninh Vi tiếp tục nhìn đồng hồ treo tường, trái tim cô đau thắt. Đã gần 10 giờ tối, vốn không phải là giờ giấc mà một cô gái bình thường nên gọi đâu. Hoàng Phong rối rắm chạy đến muốn ôm lấy Ninh Vi vào lòng để trấn an cô. Nhưng không ngờ Ninh Vi lại kịch liệt né tránh, còn phóng ra ngoài cửa sổ sát đất. Cô lườm anh dị thường, chán ghét. Đừng có tới gần tôi. Không như em nghĩ, Ninh Vi à? Thực ra. Hoàng Phong ôm lấy chán, cố gắng lựa lời và nói tiếp. Ngọc Tuyền làm sao có cảm tình với anh. Không thể nào như em hình dung được. Còn chiếc hoa tai này, anh nghĩ ai đó đã đánh cắp và giàn dựng. Chúng ta có thể chia tay trong yên bình, nhưng em tuyệt đối đừng tàn nhẫn. Gắn tội anh và tuyển phản bội em. Hoàng Phong nói đến đây, Ninh Vy mới dần dần điềm tĩnh trở lại. Cô đã quá kích động. Cô rất muốn dành đến họ sự tin tưởng cuối cùng. Dù sao thì phẩm chất của Ngọc Tuyền và Hoàng Phong, theo như nhiều năm nay cô biết, họ vốn dĩ không phải là loại người làm ra chuyện đáng xấu hổ sau lưng cô. Ninh Vy vuốt ngực, Hít một ngụm gió biển mát rượi Cố gắng chấn tĩnh bản thân Mong là như anh nói Mong là anh không đứng giữa Làm đổ vỡ mối quan hệ tốt của em và Tuyển Hy vọng là như vậy Cô đối với thế giới này Đã đánh mất lòng tin Thực sự sợ hãi nếu như Ngọc Tuyền Có thể không vững vàng gây ra cho cô một vết thương Hoàng Phong chậm dãi đi đến Nhẹ nhàng kéo tay cô vào lòng Và hôn vào bờ môi Mềm ẩm ướt của cô Bàn tay đặt ở sau tấm lưng trượt xuống Giữa lúc muốn cởi bỏ chiếc váy trên người của Ninh Vi Thì lại nghe được tiếng ly thủy tinh Vỡ tung chăn chát Hoàng Phong và Ninh Vi đồng thời bị chấn động Bàng Hoàng quay mặt ra nơi vừa phát ra âm thanh Lúc này ở Lan Can gian phòng bên cạnh Cách nhau bức tường kính trong suốt Đặng Vinh và Quếch đang trực diện Nhìn về phía họ Sáng vẻ đó không khác nào khối băng sắp nổ tung Ninh vi cảm thấy chính mình giống như vừa làm ra chuyện tài đình Và bị người ta phát hiện Lòng ngực cứ cuộn trào nóng bức Cô đang rất sợ Hoàng Phong, chúng ta dừng lại đi Đó là lời mà Ninh vi dùng hết dũng khí thốt ra lúc này Vào chính thời khắc mà cô không còn tâm trạng để ứng phó nữa Ngọc Tuyền cho dù có thật là phải lòng Hoàng Phong hay không và ngược lại thì cô không thể nào cùng Hoàng Phong đêm nay trải qua cái loại chuyện này. Cô không quên được hình ảnh đêm đó cùng với Đặng Vinh, cảm giác lúc này nhộn nhào, lẫn lộn, nhưng cô cô hiểu được, cô không nỡ khiến Đặng Vinh thấy thất vọng. Hoàng Phong nói không khác nào đang nghiến tận tâm can cô. Em phải lòng hắn rồi sao? Ninh Vi mơ hồ Cô đang hỏi chính mình câu hỏi này. Cô phải lòng đặng vinh rồi cô phải không? Nếu là không, cớ gì lại muốn tách rời Hoàng Phong và xót xa cho bối cảnh gia đình của hắn? Cô thậm chí còn xuất hiện cảm giác ghen tị khi chồng thấy hắn tay trong tay cùng với Anna bước trên sàn nhảy. Giữa lúc thấy Ninh Vi lộ ra vẻ do dự và ngập ngừng, Hoàng Phong lại nghĩ rằng chính anh có thể thay cô mà cho đáp án. Dù sao đi chăng nữa Anh tuyệt nhiên không muốn Và cũng không thể nào chịu đựng được việc Trông thấy cô rơi vào vòng tay của bất kỳ tên đàn ông nào khác Hoảng phòng kéo ghỉ cô vào lòng Dùng nỗ hôn triển miên đánh lạc hướng Sau đó giữ tốc độ nhanh gọn dứt khoát Xoay bẫng cô lên Đưa cả người cô trở về bên trong căn phòng Hoàn toàn không tạo ra một chút kẽ hở thời gian nào Để cô có thể kịp thời phản kháng Tại quá trình mà hai người họ rằng co vào đấu tranh tâm lý Đặng Vinh và cả Quách đều ngây dại đứng ở bên này nhìn qua Hai chân giống như bị chôn chặt Không bước tới và cũng không khó chịu rời đi Những gì họ nói với nhau Đặng Vinh đương nhiên không thể nào nghe được Nhưng đối mặt với một màn thân mật như vậy Chính là một đòn đà kích nặng nề Buộc anh phải chết tâm Nhưng anh không cam tâm Quách phá vữ bầu không khí lạnh lẽ đang vây hãm giọng trầm trầm vang lên cho đến lúc cậu tháo bỏ mặt nạ rồi xanh lấy người con gái nên thuộc về cậu cậu sợ bản thân tiến một bước sẽ bị ninh vi triệt để thu phục hay sao chứ nhưng đêm nay cậu Trần trừ rất có thể sẽ để lại cây gai trong lòng kết cục càng đầy cuối ra xa quay tiến lại khung tường Ngăn cách hai lan can của hai căn phòng Bàn tay sờ vào và cảm nhận Bức tường này chỉ dày nửa in Vận sức đá một cước có thể làm vỡ Chỉ là kinh động này Sẽ làm còi bảo an hú lên thông báo Người người đều bị chấn động Đặng vinh vẫn không đáp lời Và duy trì vẻ mặt sắc lạnh không có cảm xúc Quách che miệng ngáp nhẹ một cái Sau đó ra vẻ nhàm chán đi vào bên trong phòng Lúc lướt qua người Đặng Vinh thì khượng lại, rất chân thành cân nhắc người bạn thân. Bước ngăn giữa hai người, chỉ có nửa inh. Cậu còn thừa khả năng làm vỡ nó. Tôi đã đặt một chiếc cano để dành một lúc nữa xạo một vòng mặt biển. Nhưng tôi có thể cân nhắc đổi ý, nhường lại làm phương tiện cho hai người tẩu thoát. Không cần cảm ơn tôi đâu. Nói xong Quýt đi vào bên trong, khẽ vươn vai nói vọng ra, đủ để Đặng Vinh nghe thấy. Hoặc là đợi bình minh lên, nếm thịt cừu, tươi sốt và nhấp một ngụm, cham piền, hưởng thụ cho đến khi du thuyền cập cảng. Không khó chọn đâu, có đúng không? Vừa mi giất lời tiếng mảnh thủy tinh, đổ sụp vỡ tan tành gây kinh động, Đặng vinh quả nhiên dùng hết sức tung cước về phía bức tường kính, cảnh tượng hãi hùng không hề thua kém những thước phim hành động chỉ là guế từ đầu chi cuối vẫn lạnh nhạt kéo dài khóe môi như có như không. Anh mở điện thoại ra và kết nối. Mangcano đến đi, đừng có chậm trễ. Không, tôi gọi cho hai người bạn tôi. Lúc anh tắt máy quay mặt ra ngoài lan can thì Đặng Vinh đã sớm mất dạng. Bên này Hoàng Phong đang ra sức khống chế Ninh Vi Áp sát cô Sát bức tường mạnh bạo hôn khắp cơ thể của cô Sống như con thú giữ hung tợn Không muốn bỏ lỡ con mồi Ninh Vi không thể nào chấp nhận được sự thố lỗ này Cô liền tìm cách phản đòn Vùng ra một cú tắt tay trí mạng Hoàng Phong khượng lại lau nhẹ khóe môi xỉ máu Nhìn cô cười có chút tang thương Em đừng mơ Rằng có thể rời xa được anh Hừ, Hoàng Phong Anh điên rồi Đúng anh đã điên cho nên em càng không thể nào thoát khỏi anh định vi bất bác sĩ tiếp tục tắt mạnh vào mặt Hoàng Phong Hoàng Phong vẫn lì lợm không né tránh cũng không giưởng lại sự thô lỗ trên người cô cho đến khi nghe được tiếng kính vỡ chấn động anh mới mất tập trung nhìn ra ngoài cửa sổ khóe mắt như có dao găm nên vi bàg hoàng chượt lolóé Cô không nghĩ rằng Đặng Vinh lại rời bước đến đây, càng lúc cô càng lúng túng, cô đẩy Hoàng Phong ra xa, dùng chân đập mạnh vào bắp đùi của anh ta và chạy ập ra ngoài cánh cửa. Cô lúc này nghe được hơi thở dồn dập của Hoàng Phong vang lên, sau đó thấy Hoàng Phong gà lưng dưới đất không ngừng run dày và thở gấp. Cô biết Hoàng Phong lâu nay sức khỏe không tốt, có tiền sử của bệnh xuyễn, trông thấy anh yếu ướt nằm dưới sàn, cô không nỡ rời đi. Cô cúi xuống giúp Hoàng Phong hô hấp nhân tạo, không ngừng chấn an anh bằng những cái vuốt tay nhẹ nhàng. Hoàng Phong à, cố lên, em xin lỗi, anh hít thở đều vào, anh đừng kích động, em sẽ không rời đi. Tạng Vinh đi vào trong, nhìn hai người họ thân mật với nhau, sự dịu dàng của Ninh Vi khiến trái tim anh đau nhói. Bất giác trong lòng anh nhộn nhào khó chịu. Người con gái đó, chung quy luôn dành tất cả sự yêu thương lên Hoàng Phong, không hề có chỗ trống nào dành cho anh cả. Anh kích động chạy tới chỗ này rốt cuộc là vì cái gì? Anh đâu có là gì trong lòng của cô. Đặng Vinh, sao anh lại sang đây như thế này? Ninh Vy lúc này đỡ lấy Hoàng Phong ngồi thẳng dậy, hơi làng tránh ánh nhìn của Đặng Vinh. Tôi quả thực là một thằng ngốc Đặng Vinh cười lạnh Đúng vậy Anh là một thằng ngốc Cho nên anh mới manh động và đánh mất lý trí trong khoảnh khắc này Còi bảo an hú lớn Thôi thúc nhịp đập bấn loạn trái tim của Ninh Vi Cô nhìn sâu vào trong mắt của Đặng Vinh Giống như bị chôn vùi vào đó Có chút khổ sở Không nói nên lời Hoàng Phong đang cố gắng hít thở Sau đó được Ninh Vi dìu đứng dậy Anh dùng tiêm mắt căm phẫn lườm Đặng Vinh Còn có chút mỉa mai, vì mình đã thắng lợi. Đặng Vinh lùi về sau hai bước, chỗ dạ dày cuộn thắt giữ rồi, anh bấu chặt vào hông bụng, chân mày vô thức nhíu chặt. Ninh Vy nhìn ra được sự bất thường, liền buông Hoàng Phong lao đến xem Đặng Vinh thế nào. Chỉ là cô vừa di chuyển được hai bước, liền bị Hoàng Phong kéo giật mạnh trở lại và buông lời chỉ trích cô. Mặc kệ hắn đi, ai bảo hắn đạp đồ bức tường, dám xông vào nơi riêng tư của người khác. Đúng là người không có giáo dưỡng. Ninh vi nhìn là biết tình trạng sức khỏe của Đảng Vinh rất không tầm thường. Cô trao mày quay sang nhìn Hoàng Phong và rút tay ra khỏi tay anh. Anh Phong, anh mệt thì nghỉ đi. Em không thể nào bỏ mặc được anh ấy. Bởi vì anh ấy là cấp trên của em. Từ bên ngoài truyền về tiếng động cơ của Cano, Ninh vi và Hoàng Phong đương nhiên không biết là chuyện gì. Nhưng âm thanh đó giống như thôi thúc tâm can của Đảng Vinh trong khoảnh khắc. Anh đã hạ quyết tâm. Vào thời điểm anh đạp đồ bức tường kính, cũng là lúc anh tự tháo bỏ lớp nguy trang. Anh đã nói cho Ninh Vi biết, anh để ý đến cô, anh nhất định can thiệp vào chuyện tình chắc trở, mà cô đang luẩn quẩn không tìm ra được lối thoát. Anh muốn giành những gì thuộc về mình. Đặng Vinh ôm phần bụng dưới, gắng sước đưa tay ra hướng về phía Ninh Vi, ánh mắt vô cùng khẩn thiết. Đêm nay, em chọn đi. Chọn gì chứ, Đặng Vinh? Anh đừng ăn nói lung tung. Đặng Vinh không để ý lời của Ninh Vi nói. Tiếng mắt chuyển sang Hoàng Phong. Hoàng Phong giống như bị đà kích. lao tới đẩy mạnh muốn đánh Đặng Vinh thì bị Ninh Vi kịp thời ngăn cản. Cô Hoàng loạn kêu lên. Hai người thôi đi. Hai người có còn là con ít đâu. Đặng Vinh thâm trầm hướng nhìn Hoàng Phong không hề nề mặt và tuyên bố. Những năm qua, Cậu chiếm tiện nghi như vậy là quá đủ rồi. Này quấy dày người con gái của tôi, sớm muộn, tôi cũng cho cậu thấy cái giá phải trả là như thế nào. Đặng Vinh, mày bị điên à? Mày mới chính là thằng khốn gây rối và chen ngang. Ninh Vy lúc này không chịu đựng thêm, cô muốn lao danh ra ngoài, bỏ mặc hai người đàn ông, đang bộ dạng ngớ ngẩn, tranh giành hơn thua. Nhưng lúc cô vừa bước đi, Đặng Vinh liền ôm chầm lấy cô và bế thốc cô lên vai. Ninh Vy không kịp hoàn hồn, cố hét lên sợ hãi, Hoàng Phong thấy vậy tức tốc, phản ứng, nhưng còn chưa làm ra được hành động gì, liền bị Đặng Vinh tung cước, đá văng bổ nhào ra sàn. Ninh vi càng thêm hoảng loạn và hét lớn, dùng hai tay ra sức đánh đập vào lưng của Đặng Vinh. Nhưng Đặng Vinh giống như không hề có cảm giác trước đau đớn, anh xài bước thật nhanh, tiến ra khu vực lan can, rồi vòng về chỗ bậc thang thoát hiểm. cano tiến sát. Đợi khi Đảng Vinh mang theo Ninh vi phóng lên, thì lập tức khởi động máy, di chuyển ra xa du thuyền. Ninh vi thì tức ánh ách, không ngừng dồn hết sức lực đánh mắng Đảng Vinh, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào, chất chứa. Đồ thần kinh kia, anh ăn phải cái gì mà sớt xược thế? Còn mẹ nó, tôi tức chết mất, tại sao anh không xuất huyết dạ dày và chết đi? Em đừng có la lối, Vy à, tôi ném em xuống biển ngay đấy. Đảng Vinh buồn bực cảnh cáo, nhưng Ninh Vy không hề sợ hãi, còn mạnh bạo hướng vào mặt của Đảng Vinh tát anh một cú. Tôi chưa chào hỏi cha mẹ và ông ngoại, anh bắt tôi đi như thế này, thực sự là không còn mặt mũi nào. Đặng Vinh cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không để ý đến nỗi chân chờ trong lòng của cô, mà ở trên du thuyền, Anna đã kịp nắm bắt tình hình. Ngồi nghe mọi người lần lượt thuật lại mọi chuyện, Anna một dạng lạnh lùng. Ôm chán, giọng cô ta lầm bầm. Mẹ kiếp, mày dám phá tan bữa tiệc tốt như vậy của tao, để xem lần này ông ngoại trừng phạt mày ra sao. Sau khi ngồi vào trong xe và được anh Phú lái đi, Ninh Vy quan sát sắc mặt của Đặng Vinh, cô lo lắng. Anh bị làm sao thế này? Mặt càng lúc càng tái nhọt như vậy là sao? Vừa rồi, không thể nào từ chối. Tôi cũng uống ít rượu. Sát giày hơi cồn cao. Vậy mà anh còn thừa sức đá văng cái khung cửa kính đấy, anh muốn thi triển công phu cũng không cần thiết phải lựa ngay lúc cơ thể của mình không được tốt chứ. Anh Phú, trở về nhà đi, cô gái này nói nhiều quá. Anh Phú lúc này quan tâm. Vậy tôi gọi bác sĩ Hiền đến tận nhà khám bệnh cho anh. Đàng Vinh ậm ừ gật đầu. Đình Vy trong thấy dáng vẻ này Chỉ biết thở dài ngao ngán Lời nào cũng nói rồi Cho đến nước này cô không muốn đôi co Lời qua tiếng lại với Đặng Vinh nữa Cô hướng nhìn anh Phú đang tập trung lái xe Tiện đường ngang qua chung cư em Anh Phú, anh cho tôi xuống xe Tôi thấy anh Vinh có vẻ rất yếu Cô nắn lại được anh ấy khám xong rồi về chứ uhm, Nhưng muộn rồi Tôi không thể nào bắt được xe về Ninh Vi thẳng thường từ chối, cô nhìn qua Đảng Vinh, thần sắc vẫn như cũ, ảm đạm, cô định nói lời an ủi, nhưng lại không nỡ thốt thành câu. Anh Phú giống như rất bận tâm cho an nguy của Đảng Vinh, hoặc là vốn, đi quốc trong bụng của ông chủ, càng hiểu tâm tư của Đảng Vinh, anh Phú nhẫn nại, thuyết phục cô. Đương nhiên rồi, tôi là người đưa cô trở về nhà an toàn, cô không cần phải lo. Ninh Vy liếc xéo anh Phú một cái Đừng tưởng là cô không nhìn ra ý đồ Ninh vi lại quay sang nhìn Đặng Vinh Muốn một lời từ chối dứt khoát Ấy vậy mà lại nghe anh ta thốt lên Đêm nay em ở lại với tôi Không cần về Ninh vi chố mắt Tưởng chừng là chính mình vừa mới nghe nhầm Lại ghé mắt nhìn về chỗ anh Phú Ngồi phía trước Không tránh khỏi ngượng ngập đến cứng người Đặng Vinh lại tiếp tục Ngày mai vào thứ sáu sẽ có chuyện hay nổ ra đấy, Tiên Trắc làm em hứng khởi trong lòng, nói một cách khác, tôi đang ra điều kiện với em, hoặc là đêm nay lưu lại bên tôi, hoặc là để quyền đại diện tân cổ đông thuộc về một người khác. Anh nói sao cơ? Quyền đại diện tân cổ đông? Cổ đông nào chứ? Tuy nhiên vừa mới dứt lời, Ninh Vi liền chợt nhớ đến sáu mắt sao động, cô bàng hoàng đến mức nói lắp bắp. Cổ đông của tập đoàn CC Win Có phải hay không? Đặng... Đặng Vinh à? Nói cho tôi biết. Đợi tạp chí thời trang thời đại đưa tin về bà Ti Du Thuyền tối nay. Em sẽ nhìn ra giá trị của chính mình và càng tin rằng ngày đầu xuất hiện trong đại hội cổ đông của CC Win chính là một lịch sử. Em có tạo nên thành tựu hay không? Phải kể đến màn thể hiện vào ngày thứ sáu sắp tới. Ninh Vy càng nghe Đặng Vinh nói trong lòng cô càng dậy sóng, cô không dám tin Đặng Vinh lại chọn cô. Đêm nay người nhà Win đã biết được tôi vừa mua thu một số lượng cổ phiếu lớn của CC Win. Anna chắc chắn vô cùng kích động. Cô ta sẽ đối mặt với một áp lực vô cùng lớn thậm chí là mất đi quyền thừa kế. Ninh vi này tôi đã thay em dạy dỗ cô ta một bài học về sự hống hách và tàn nhẫn. Vậy là tôi tôi nên cảm ơn anh có đúng không? Ừ, đêm nay em ở lại với tôi. Anh anh đã bệnh thành ra như vậy mà còn lắm chuyện. Thôi được rồi, tôi nhận lời. Dù sao thì cũng không mất mát miếng thịt nào. Đặng Vinh nghe xong mỉm cười, lẽ quay mặt sang cửa sổ, cố ý không cho Ninh Vi trông thấy dáng vẻ ngây ngô cùng với nụ cười của anh lúc này. Sau khi du thuyền cập cảng, Anna chia tay các khách mời cố che giấu tâm tình bất ổn cô ta nghe phong phanh được rằng Đặng Vinh đến chào hỏi ông ngoại đã nói chuyện gì đó khiến cho đôi bên khá căng thẳng nghĩ đến lời nói mập mờ về xuất thân của Đặng Vinh gợi ý với cô à trước đó trong lòng Anna càng thêm nghi ngờ cộng thêm một màn kinh động do Ninh vi gây nên nói thế nào thì Anna cũng không tài đặt xuống tâm sự đang nặng nề 10 giờ sáng Cô ta vẫn tranh thủ đến công ty làm việc, lúc đến thì bất ngờ khi thấy các nhân viên tụm 5 tụm 7, bàn luận xôi nổi, chuyện gì đó vô cùng nhập tâm. Anna hiếu kỳ tiến lại hỏi xem, lúc này một người đã đưa vào tay cô ta một cuốn tạp chí mới, mới phát hành vào sáng hôm nay. Chồng thấy loạt hình ảnh đó, Anna liền xa sầm nét mặt. Hình ảnh đêm qua Ninh Vi và bà Gwyn ngồi trước chiếc bánh kem sinh nhật. Tươi cười nâng ly rượu chúc mừng. hết thầy đều được lưu lại trong cuốn tạp chí. Còn có ảnh họ làm dáng ở môi thuyền. Cho dù là thần thái hay là trang phục mặc trên người, hầu hết đều vô cùng nổi bật. Anna tức giận. Ninh vi mày giỏi lắm. Những tấm hình như thế được chụp góc máy vô cùng độc đáo. Hình ảnh còn được xử lý vô cùng chuyên nghiệp. Cho thấy họ không phải ngẫu nhiên, Mà có bài báo quảng cáo ngày hôm nay Còn nói đến quảng cáo Chính là dòng thương hiệu thời trang của Lô Chiếc váy nình vi diện trên người Và tầng tầng ý nghĩa Lấy từ cảm hứng Của Hoa Huệ Tây Anna tức giận vò nát tờ tạp chí Sau đó ném mạnh dưới sàn Cô ả lườm từng người một đang hoàng hốt nhìn mình Cô ả tức giận trở về văn phòng làm việc lồng ngực đau Như muốn nổ tung Tại sao? Tại sao chứ? Mẹ cô à luôn dùng mọi cách để che chở và tạo cơ hội cho Ninh Vi. Bà ta biết rõ Luna và Hồ Thiên Nga của cô đang trong vòng cạnh tranh cơ mà. Tại sao? Tại sao bà Win lại làm như vậy chứ? Anna càng nghĩ càng không thể nào chấp nhận, nước mắt cay xè học đến phát điên. Trong phút chốc liền không tiếc hất tung hết thảy đồ đạc có trên bàn làm việc xuống đất, ngay cả lưu niệm chương Cũng không ngại ngần ném vỡ tiếng động va lên khiến nhân viên bên ngoài kinh sở nhưng không ai có dũng khí bước vào bên trong để ngăn hành động của cô à còn kh mày mày Anna thở dập, bàn tay giết chặt lại thành hình nắm đấm hận không thể nào xe xác được Ninh vi ra thành trăm mảnh lúc này điện thoại trên bàn trượt gieo Anna ấn vào nút kết nối giọng nói của thưa ký riêng của ông ngoại ở đầu dây bên kia vang lên. "Cô Anna, chẳng hay hôm nay cô có rảnh không?" "Ông ngoại, ông ngoại tìm tôi à?" Mời cô qua phòng làm việc trên tầng 22 gặp ông Mạnh Huy và các vị cổ đông bàn chút chuyện. Anna có chút hồ nghi, tỏ ra điềm tĩnh. "À, không biết là có chuyện gì, ngay cả các cổ đông cũng đến sao?" "Bạn về đại hội cổ đông sắp tới, tôi chỉ biết có vậy." "Thôi được rồi." Tôi đến ngay Anna đứng lên chỉnh lại chiếc vét công sở Sau đó nhanh chóng rời khỏi văn phòng làm việc Cô gọi thư ký cho người vào bên trong Thu dọn đống hũn đột bên trong Lúc từ trong thang máy bước ra Thư ký của ông Mạnh Huy Đã vội đến gần và quan tâm nhắc nhở Cô Anna Ông chủ tâm trạng rất không tốt Cô nên chuẩn bị tâm lý Vẻ mặt của Anna trùng xuống Sinh nhật của cô ta mới đây còn vui vẻ Chẳng nhẽ sớm như vậy đã muốn mặt nặng mày nhẹ với cô ả sao? Anna miễn cưỡng theo Trần Thư Ký vào văn phòng của ông ngoại. Lúc mở cửa ra thì thấy mọi người đã ngồi đông đủ, vẻ mặt anh ấy đều lộ ra một tia sắc lạnh, khiến cô ả bất giác có dự cảm chẳng lành. Cô gật đầu chào các trường bối, bao gồm ông ngoại, cha và các vị đại cổ đông lâu năm của CC Win. Cổ đông Khang là người phá vỡ bầu không khí, hướng đến Anna vào hỏi cô đầu tiên. Anna đã sang nhượng 12% cổ phần công ty Thành Dương, nằm trong 3% của tập đoàn CCWin để đổi lấy phần mềm công nghệ nhiệt năng. Phía luật sư cố vấn đã làm bảng tổng kết. Hiện tại Đặng Vinh đang chiếm giữ lượng lớn cổ phiếu của CCWin. Đại hội cổ đông sắp tới sẽ chính thức ra mắt về vấn đề này chính là chuyện. Lão chủ tịch và chúng tôi trăn trở mấy ngày hôm nay. Cô Anna đã khiến công sức của chúng tôi đổ sông đổ bể. Anna nghe xong tái mặt, lập tức đón lấy tập số liệu mà thư ký đưa đến cho cô ả xem. Nhìn những số liệu được hiền thị, cô ả bất giác lạnh cả người. Cô ả nhìn qua ông Mạnh Huy, sắc mặt cũng không hề khá khẩm Ông ngoại, xin lỗi vì khiến cho ông thấy thất vọng. Con dựa vào lợi nhuận dưới sự tính toán cặn kẽ của phòng, tài vụ đấy ạ. Thế nên con mới dám đưa ra quyết định. Chuyện đạng Vinh thu mua cổ phiếu CC Win thực sự con nằm trong dữ liệu. Nhưng... nhưng con không nghĩ 3% kia lại gây ảnh hưởng đến tinh thần chung như vậy ạ. Ông Win lúc này gật gù tỏ ra rất là thông cảm. Chỉ là lời phát ra khiến cho Anna tái cả mặt. Con đang còn non kém trong cách xử trí công chuyện. Đại hội cổ đông này vào ngày thứ sáu sẽ biểu quyết lại người thừa kế của tập đoàn. Hy vọng con được phiếu tán thành cao. Ông ngoại, ông nói như vậy là sao? Ông đang thức quyền thừa kế của con sao? Chỉ vì chuyện nhỏ này. Chuyện nhỏ sao? Cô không hiểu hết tính nghiêm trọng rồi. Cổ đông Hoàng bất ngờ lên tiếng chen ngang. Anna định gần cổ đáp trả Nhưng nghĩ đến họ đều là trường bối Huống hồ còn có địa vị cao Trong hội đồng quản trị Cô dù thân phận nào Cũng không thể làm bản thân mình mất đi thể diện Càng làm lộ điểm yếu Trong cách cư xử Khiến ông ngoại mất lòng tin Cô à nhìn ông Mạnh Huy Lại truyền ánh mắt sang ông ngoại Chân thành cất giọng Không thể nào Cho con một cơ hội khác hay sao Không cần phải nóng lòng, chỉ là biểu quyết lại một lần nữa. Đứng trên con còn có cha và mẹ của con. Dù có không được chọn tiếp tục, cũng không phải là chuyện gì đáng buồn. Con hiểu chứ, quan trọng ấy, là phải đặt đại cục đi đầu. Anna cười đến gượng gạo, sắc mặt vô cùng khó coi. Sau khi nghe những lời giáo huấn của các vị trường bối và lời động viên an ủi của ông Mạnh Huy, Anna quyết định trở về. Vừa bước vào trong thang máy, nước mắt của cô à không kiềm được mà chảy xuống. Chỉ một lỗi nhỏ, cô à đã đánh mất lòng tin của mọi người, biết bao giờ cô à mới có chỗ đứng trong tập đoàn và gia tộc này đây. Huống hồ thì mẹ của cô à cũng không bao giờ ủng hộ cô à. Nhớ đến mẹ và chuyện tạp chí bữa sáng, Anna càng thêm kích động. Cô ả chặt nắm tay, ấn vội vào số hiển thị tầng 20 trong thang máy, rồi nhanh chóng lau đi nước mắt. Anna Nữ thư ký trông thấy cô bước ra từ thang máy, cúi đầu chào cô, còn chưa nói gì, lại thấy Anna lao nhanh về phía văn phòng tổng giám đốc. Thư ký bàng hoàng liền chạy đến ngăn cản bước chân của cô ta. Tổng giám đốc đang bận tiếp khách, cô không tiện vào trong lúc này đâu, hay là cô ngồi bên ngoài đợi chờ đi, tôi sẽ vào trong, thông báo. Cút! Anna nghiến răng giọng nói dít lên. Thư ký chợt dùng mình, không ngờ lại bị Anna quát nạt. Dẫu sao cô cũng là người có thâm niên ở CC Win, còn là người làm việc thân cận cho phu nhân Win. Không ai là không nề mặt. Trước thái độ của Anna, thư ký sừng sốt, nhưng rất nhanh liền tỏ rõ sự nghiêm khắc. Cô nên biết trường biết mực chứ. Cô giữ thái độ này, càng không được vào trong để gặp tổng giám đốc đâu. Anna cười lạnh, tia mắt oán hận chợt lé, chẳng chút nghĩ ngợi liền hướng nữ thư ký, tát mạnh vào mặt. Bốp bốp! Cô! Anna! Cô dám đánh tôi! Thư ký trọn tròn mắt kinh ngạc, Anna không thèm bận tâm đến, còn đẩy mạnh chị ta sang một bên, nhất quyết lao vào văn phòng. Nữ thư ký lão luyện từng trài, đương nhiên hiểu cá tính của bà Win đến cuối cùng... Đã không chọn ngăn cản Anna Cô ta tự tìm lấy sự mất mặt Cứ để cô ta được toại nguyện Vậy thì trong đợi bộ siêu tập của Lô Na ra mắt vậy Bà Quỳ nâng ly riểu chạm khẽ vào miệng ly Trong tay của khải chính Cả hai đang vui vẻ uống rượu Lúc này Anna ập vào Liền phá tan bầu không khí Thư ký đuổi theo sau Tỏ ra bất lực vô cùng Khẽ sờ vào chỗ vừa bị táp cúi mặt ái ngại xin lỗi tôi không cảm được cô ấy bà Win lúc này đứng lên chân mày nhíu chặt chị thư ký chị bị đánh sao thư ký cúi mặt rất không tiện để mờ lời Anna liền chen ngang mẹ à, còn có chuyện này muốn nói riêng với mẹ bà Win thực sự đã bị cô ta chọc giận tia mắt sắc lạnh hơn bao giờ hết khai chính ngồi trên ghế xa nhìn ra sự bất thường Rất biết điều đứng lên và có ý định xin phép rời đi Nhưng Anna lại tiếp tục lên tiếng Mẹ, con mới chính là con ruột của mẹ Tại sao vậy? Ngay cả quyền thừa kế gia tộc Con cũng không được Đó vốn nên thuộc về con Mẹ có thể xa cách với con không vừa ý với con Thậm chí là dành hết thương yêu lên người của Ninh Vi Nhưng mà có thể nào? Mẹ cho con giữ được sự tự tôn còn sót lại được không? Có thể cho con cơ hội phấn đấu công bằng được không? Anna ôm mặt gào khóc. Cô ta ngã quỷ xuống. Níu lấy thân váy trên người của bà Win. Mẹ sắp xếp đưa Ninh Vi lên mặt báo. và công khai sự ủng hộ. Mẹ có biết mẹ làm như vậy? đã kích đến con nhiều như thế nào không? Bây giờ thì ông ngoại muốn tước đi quyền thừa kế của con. Cha con cũng không nói đỡ cho con một lời. Lý nào? Đều là do con làm sai Bà Quyên vẫn một dạng lạnh lùng Đưa mắt nhìn xuống Anna Đang đẫm lệ, khủy gối dưới chân bà Chỉ có điều bà không vì vậy mà cảm động Bà đưa tay ra bấu chặt lấy chiếc cầm thanh tú của Anna giọng nói chầm Cái gì cơ? ủy khuất sao? Con đã làm ra chuyện gì với Ninh Vi? Nhiều năm qua mẹ đã nhắm mắt Để cho qua rồi Nhưng con nghĩ rằng bản thân mình danh giá, rồi thì con cho rằng không có con, gia tộc này không xong có phải không? Những gì hiện tại con có, chỉ cần mẹ thấy không hài lòng, con đều có thể bị lấy lại. Đặng Vinh trần tròn tỉnh giấc, nhìn giọt nước truyền dịch nhỏ xuống vô thức nhíu lại chân mày, anh ngồi dậy nhìn quanh căn phòng một lượt. Mặc dù đã bày trí một lọ hoa bách hợp thơm ngọt ngào Nhưng vẫn không lấn át được mùi nước sát khuẩn quen thuộc của bệnh viện Anh thực sự không thích bệnh viện Đặng Vinh, anh tỉnh rồi à? Ninh Vy vừa đẩy cửa vào, cô kinh ngạc trợt lé Vội vàng đi đến sờ vào chán anh Ừ, may mà anh hạ sốt rồi Anh thấy trong người thế nào, có muốn ăn một chút cháo không? Đang còn hơi đau một chút Ninh Vy ẩm ừ định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cô kéo ghế ngồi xuống. Đêm qua sau khi đến biệt thự Đặng Vinh ăn ít cháo nóng thì đi ngủ, nhưng mà cơ thể bắt đầu nóng rốt, bác sĩ đến khám bệnh và tiêm thuốc vẫn không thấy thuyên giảm chút nào. Cho nên ngay trong đêm khuya, buộc phải đưa Đặng Vinh đến bệnh viện tư của bác sĩ Hiền xét nghiệm theo dõi và truyền dịch giảm đau. Ninh vi sáng sớm đã trở về nhà chợp mắt, Cũng vừa hay cô quay lại đây Để thăm Đặng Vinh Nam Tuấn hay tin Cũng đến thăm cậu bạn Ngay sau khi Ninh Vi vào tới không lâu Chỉ là Nam Tuấn thăm hỏi được mấy câu Thì bắt đầu bàn sang công việc Ninh Vi có hơi buồn bực Nhưng là vẫn không tiện Khuyên Đặng Vinh tập trung tinh thần nghỉ ngơi Tôi vừa làm đánh giá bằng tổng kết 5 công ty ẩn danh của chúng ta Chia giá hốt hàng Đợi CCC Win Mở cửa tung cổ phiếu ra thị trường đã gom được hơn 5 triệu cổ phiếu, tương đương với 8% cổ phần. Trước đó anh mua tích lũy và 3% lừa được của Anna Win Tổng cộng chúng ta có 26%, trở thành cổ đông lớn của tập đoàn cc Win Sau này có thể ngồi vào hàng ghế ban quản trị, thông qua các quyết sách quan trọng nhất. Nam Tuấn vừa đưa tập hồ sơ cho Đặng Vinh xem, vừa nói ra một chàng dài. Ninh Vi cầm dao gọt trái cây, suýt thì cắt chúng vào tay. Đặng Vinh khinh khỉnh cười lên một tiếng, tia mắt quét về phía Ninh Vi, lưu lại biểu tình vừa rồi của cô vào trong tầm mắt, nhưng lại chỉ trích Nam Tuấn. Đừng nói lừa, khó nghe lắm. Chẳng phải là cậu xuống Mỹ Nam kế sao? Nếu đổi ngược lại là người khác, chắc chắn Anna sẽ cân nhắc đưa ra quyết định. <cười> Nhàm chán. Nam Tuấn lúc này giống như chợt nhớ ra liền quay sang Ninh Vi và bật hỏi Tạp chí thời đại sáng nay em đã xem chưa? Tôi làm gì có thời gian nhàn rỗi mà xem tạp chí hai người ăn trái cây đi tôi gọt xong rồi đây Đặng Vinh ngắn ngầm hoàn toàn không muốn động đến Nam Tuấn thì bị dáng vẻ ân cần của Ninh Vi làm cho có chút mất tập trung giọng cất lên vô cùng dịu dàng Hình ảnh đêm qua Em và mẹ của em rất bắt mắt trên tạp chí thời đại. Trên dưới em di đều vì chuyện này mà bàn tán sôi nổi. Hiện tại chỉ có em là trưng ra dáng vẻ điềm tĩnh, như không hề có chuyện gì xảy ra đấy. Thật sao, đêm qua, nói như vậy là mẹ tôi... Mẹ tôi đã giúp tôi sao? Ninh vi càng nghĩ càng dối bời, cô chỉ nghĩ đó là nhiếp ảnh do mẹ cô sắp xếp và muốn chụp cùng cô hình ảnh lưu niệm. Nhưng thật không ngờ, Ninh Vy giấu lại ý cười dĩu trong lòng. Cũng có thể trong mắt người khác, cô chỉ đang dựa dẫm vào tiếng tâm của gia tộc Win. Còn Anna lại nghĩ, cô không muốn buông tay thân phận tiểu thư hào môn, trông đợi vào sự chiếu cố của mẹ. Nhưng ai đã biết về cô, sẽ không tránh khỏi dự đoán đủ điều về xuất thân của cô. Cô càng được lưu ý, thì lại càng rước theo nhiều thị phi.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 Nhưng mà bất ngờ nữa và đau lòng hơn nữa, đó chính là người bạn thân tin tuyển của Ninh Vi lại có tình cảm với Hoàng Phong và chắc chắn là hai người này đã lén lút qua lại với nhau. Tình tiết mà Tâm An khẳng định như vậy có lẽ là bởi vì hai người ấy luôn ở bên cạnh nhau còn nấu ăn cho nhau ăn và đợi chờ Ninh Vi những ngày mà cô bận rộn. Và đúng là Tâm An nghĩ rằng là nếu như chúng ta mà có bạn thân ý, Thì chúng ta không nên quá để cho bạn thân mình Thân thiết với người yêu của mình Và đến một lúc nào đó thì chúng ta mất người yêu Và mất cả bạn luôn Đúng không quý vị? Còn quý vị có cảm nhận như thế nào về nội dung của câu chuyện? Hãy comment ở dưới video này Cho Tâm An được biết với nhé Và Tâm An xin được gặp lại quý vị vào buổi trưa ngày mai Chúc quý vị có những ngày à, Thật là nhiều niềm vui Thật là nhiều hạnh phúc